vừa đến tầm 8 giờ tối, họ nhìn thấy rất nhiều bóng người lảng vảng. Lại thêm vào đó khi ngủ thì toàn mơ bị oan hồn đuổi đánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net